Liều Vũ đã quen được nguồn chiều từ nhỏ, chưa từng ăn nói khép nép với ai bao giờ, huống chi là xin lỗi. Anh ta bất đắc sĩ nói. Xin lỗi. Mà Ngọc hôn lạnh mặt. Không muốn xin lỗi một cách chân thành thì cút ra ngoài. Liều Vũ bất mãn nói. Tôi đã xin lỗi rồi còn muốn thế nào nữa? Liều Vũ tôi đây chưa từng ăn nói khung núm như vậy với ai đâu. Các người cố mà nhận đi, chúng tôi có mua quà cáp quy giá thế này đấy nữa.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 Đã trong tầm tay với dù hạn ý vẫn có vẻ thờ ơ nhưng đôi mắt cũng sáng lên với đầy vẻ chờ mong quả nhiên cậu thanh niên nho nhà ấy đã đi về phía này rất nhiều cô gái phấn khích nói anh ấy đi đến đây rồi Ni anh ấy đến kìa La Thuần quen người tiếp tục đi lên phía trước anh không có hứng thú với mấy đồ vật lòe loẹt này nếu lượn một vòng vẫn không phát hiện ra món đồ nào hữu dụng anh sẽ đi về luôn Đi đường một lúc Anh bị một cuốn sách cổ thù hút Anh cầm lên xem Bên trong vẽ đầy những đường nét phức tạp Tố kỳ sáp lại Hiếu kỳ hỏi Cái này không giống bộ chú Mà giống chữ viết ngoạch ngoạc của trẻ con Hay là sách cổ nhỉ Tôi thấy là hàng nhái đấy Người cổ đại sao vẽ ra mấy cái này được Một người chung tuổi ngồi sau trước bàn Tranh luận nói Này cô gái Đừng có đoán mở Đây là vật báo lưu truyền nhiều đời Của nhà họ hạ chung tôi Thật sự là sách cổ đấy. Càng đọc tiếp về sau, giác mặt của La Thuần càng nghiêm nghị. Anh gật đầu nói, Đây là sách cổ. Trong cuốn sách này không có một con chữ nào. Trên từng trang giấy chỉ có các tổ hợp đường nét phức tạp. Nhưng nếu phủ sơ nhìn thấy là có thể biết nó thuộc loại phủ trận nào. Những thứ ghi trong cuốn sách này đều là phủ trận có uy lực mạnh mẽ và phức tạp vô cùng.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 Nhi muốn mặt trăng trên trời, anh có thể hái xuống cho cô ấy không? Anh ta dơ tay khoác lên vài hạ nì, dịu dàng nói Nini đến lúc đó em tặng cuốn sách cổ này cho ông nội anh kiểu gì ông cũng sẽ rất vui. Mắt hạ nì sáng rực cô ta thấy hơi động lòng. Nếu có thể lấy lòng lão ra nhà họ tè, đến lúc đó không phải con đường đến ước mơ của cô ta gần thêm một bước nữa sao? Tè Hồng Vũ nói tiếp Em nhìn cách ăn vận của người này là biết anh ta đang khoác lát rồi anh ta có thể đáp ứng được điều kiện gì của em Hạ Nì khó sử đáp Nhưng anh ấy từng cứu mạng em Tẻ Hồng Vũ cười nói Cứu mạng em thì em có thể tìm cơ hội khác để báo đáp mà đúng không? Anh ta ngừng lên nhìn La Thuần nói Hay là thế này đi tôi bỏ ra 10 triệu coi như để đáp ơn cứu mạng của anh với Nì, Nì. còn anh nhường cuốn sách cổ này lại cho tôi anh thấy sao?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 Khiến cô ta rơi vào thế bí Trong lòng hạ nì rất nhanh đã có quyết định Tè hùng vụ nói đúng Báo đáp La Thuần thì có thể Tìm cơ hội khác Nhưng nhà họ Tè thì cô ta tuyệt đối Không thể bỏ lỡ Cô ta ngừng lên nhìn La Thuần nói Anh đã từng cứu mạng tôi Tôi đồng ý tặng anh một căn biệt thự 80 triệu Nhưng còn cuốn sách này tôi vẫn muốn tặng cho Tè thiếu ra Một căn biệt thự 80 triệu đã là trạm giới hạn Của cô ta rồi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 lắp bắp nói cậu cậu chùa mạc cậu cậu có ý gì anh ta là hội trưởng la Đúng vậy mà Ngọc hồn gận đầu hai người qua nhau xong mặt tề Hồng Vũ lúc dànhnh lúc trắng đứng ở nơi đó không biết nên nói gì hạn đi ở bên phản ứng lại có chút kỳ ngạc hòa ra anh là hội trường la có thể cô không biết ba chữ hội trưởng làm màng ý nghĩa gì Cô chỉ nghĩ đó là một nhân vật tương đối có địa vị khiến cho Tè Hồng Vũ muốn kết giao. Là Thuần cười nhạt, đứng dậy. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đấy. Hội trưởng là? Tè Hồng Vũ vội vàng chắn trước mặt Là Thuần. Hoàng đến mức giọng cũng thay đổi. Hắn biết thực lực của Hội Phó Thuật Tình Hà cũng biết người đứng sau hậu thuẫn cho Là Thuần rất mạnh. Nếu để người trong nhà biết mình đắc tội Là Thuần, e là sẽ lột ra mình mất. Hắn vội vàng cầu xin. Hội trưởng là, vừa rồi là tôi không hiểu chuyện, xin anh đẻ mặt cậu mạc mà, mà đừng so đo với tôi được không? Quyền sách cổ này tôi tặng anh. Hắn vội vàng lấy cuốn sách ra, dâng trước mặt là thuần. Hạn ni thầm kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Cậu tè làm sao thế? Hội trưởng là, ruốc cuộc là ai? Tè hồng vũ căn bản không để ý đến cô, quỳ thụp xuống đất, hai tay dâng lên cuốn sách cổ, nói. Xin hội trưởng là nương tay.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 Làm người, tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đó là nguyên tắc xử sự, sự cơ bản nhất. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Vâng, hội trường là dạy rất phải. Trở về rồi tôi nhất định sẽ sửa đùi thật tốt. Tề hồng vũ thở phào nhẹ nhõm, tàng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. La Thuần gật nhẹ với mạng ngọc khồn, dẫn Tô Kỳ rời khỏi hội trường. Lúc này, tề hồng vũ mới đứng dậy, lo mồ hôi trên chán. Mạng ngọc khồn vỗ vỗ vai hắn. cười nói. Cậu Tè quả nhiên cơ chí. Ngay giữa trưa hôm nay, con trai của Lưu Trấn Hải ở thành phố chúng ta đắc tội với hội trưởng là, còn không muốn xin lỗi đàng hoàng. Kết quả, tôi đánh gãy hai chân của con trai ông ta, rút lại tất cả vốn đầu tư cho nhà họ Liêu mới tính là giải quyết xong chuyện. Lần này, cậu cũng tính là được lời rồi. Tè Hồng Vũ cười khổ, nghĩ lại mà sợ. mày là hội trưởng là khoan dung độ lượng, không so đo với tôi. Đều tại tôi qua lỗ mãng. Mạc Ngọc Khôn cười đáp Cho nên phải bình tĩnh Bất cứ chuyện gì cũng phải trở lại một đường lui mới được Hạn Nhi mơ hồ đi tới Hỏi Rốt cuộc hội trưởng La là, là ai Vì sao các anh lại sợ anh ta Tè Hồng Vũ lộ về kính nè Hội trưởng La là, là một nhân vật Giống như thần vậy Mặc dù nhà họ tè chúng tôi mang danh là công ty giải trí toàn cầu Nhưng trước mặt hội trưởng La Vẫn không đáng nhắc đến Võ hội tinh hà trong tay anh ta Là thế lực đứng đầu trong nước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 thì chắc chắn là thuần sẽ không bạc đãi mình. Thông minh lại bị thông minh hại. Trở về khách sạn, Tô Kỳ lo lắng thuồng luồng đèn sẽ bị chết khô, nên hai người đặt chuồn máy bay khác bay về Tô Châu ngay trong đêm. Trong đại trận Long Sơn có hồ nước do suối tự nhiên hình thành, ước chừng rộng bằng hai cái sân bóng. So với hồ Canas thì hơi nhỏ hơn, nhưng chiều dài của thuồng luồng đèn cũng chỉ hơn 20 m hoàn toàn có thể hoạt động được. La Thuần đứng ở trước khuôn nước thả con thuồng luồng đen đỏ ra thuồng luồng đen vừa vào nước lập tức cho nên hoạt bát bơi lội mấy vòng trên mặt nước kêu thành tiếng hống hống trông có vẻ rất khoai trí Tô Kỳ cười nói Nhìn nó có vẻ rất thích nơi đây chúng ta hãy đặt tên cho nó gọi là Tiểu Hoác đi cố thích nó như vậy thì sau này cô phụ trách cho nó ăn đi Mấy ngày tiếp theo Tiểu hoắc rất nhốt nhát ngày nào cũng lặn dưới nước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 Tô Kỳ nhắc nhở Thuồng luồng không giống với rồng Tương truyền loài rắn độc 500 năm Sẽ hóa thành thuồng luồng Thuồng luồng 1.000 năm sẽ hóa thành rồng Tiểu hắc của chúng ta sau này cũng sẽ biến thành rồng Thế sao? Thế thì tôi không đợi được rồi Con vật này sống cũng lâu quá Bên ngoài đột nhiên có đệ tử Của võ hội tình hà vội vã đi vào Nhìn thấy lộ tình đứng bên hồ Vội nói Lộ sơ tỉ Ở sân trước có người đến gây chuyện Tự xưng là người nhà họ lộ ở thủ đô, ồn nào muốn gặp sư tỉ, tôi đang chuẩn bị đi thông báo cho hội trưởng. Người nhà họ lỗ lộ, lộ tình nhớ mày. Không cần báo cho sư phụ đâu, tôi sẽ đi xem thế nào. Đại sư huynh, chúng ta cũng đi xem sao, đừng để tiểu sư muội bị ức hiếp. Ngào Trấn và Lý Thanh Lôi rời đi cùng lộ tình. Đường Hiệp không thích nơi ồn ào, nên ở lại chăm sóc tiểu hoác cùng với Tô kỳ. Ba người ra khỏi đại trận, bằng qua những ngôi nhà trùng điệp,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 Chứ vẫn không có hành động gì thêm La Thuần nói Tiếp nữa phải điều tra rõ ràng Cứu người quan trọng nhất Lúc này phía ngoài bỗng vàng lên tiếng gào khóc Mấy người nhìn ra cửa sổ Thấy một đám liêu manh cầm gậy gỗ Điên cuồng đánh đập những du khách người hòa La Thuần kêu lên Dừng xe Tài xế lập tức dừng xe La Thuần ra hiệu nói Ngao Trần, đường nghiệp Đi giúp bọn họ đi sở dĩ sai hai người họ đi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 áp tải ba tên này ra khỏi cửa, đến sao huýt tổng bộ của bọn chúng. Mario ở bên cạnh sớm đã đờ đẫn, trong lòng gã lại càng thêm sợ hãi hơn. Mọi người lái xe đuổi đến một nông trại ở ngoại thành, bên trong đèn đuốc sáng rực, người canh giữ ở bên ngoài tuần tra kê lưỡng, lao thuần vùng tay phóng ra hai thanh phị đào giết chết tên gác cổng. Bỗng nhiên, bên trong sơn trang vang lên tiếng cảnh báo. "U u!" -u, -u. Lý Thành Lôi nói,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 Trong trước mắt, hai người lại giao đầu với nhau. Mọi người thấy tên da thịt rắn chắc như xe tăng đó lại có thể chiến đấu không phân thắng bại với Lý Thanh Lồi thì trong lòng đều thầm kinh ngạc. Trong lòng nghĩ, đám người dị năng này quả nhiên có bản lĩnh. Lúc này, xung quanh đã xuất hiện không ít người. Paul cũng từ từ đáp từ trên không trung xuống. Được bốn người bảo vệ chặt chẽ ở chính giữa. Người đùa lòng khẽ động trong nhái mắt đã biến mất tại chỗ.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 Xấm xét mãnh liệt đánh vào đám người dị năng đang vây đánh Ngao Trấn và Lộ Tình. Đối phương vội vàng ra tay trông đỡ. Ngao Trấn nhân cơ hội này phản công. Hai trường đánh ra, khiến hai tên bị đánh chết ngay tại chỗ. Lộ Tình cũng vung múa hai tay, bè gãy cổ của ba tên một lúc. Lúc này, Ngao Trấn nghe thấy tiếng nói chuyện của bốn tên ở bên cạnh gạp hàu. Cậu ta vội vàng nói. Phải bắt mấy tên này lại? Không được để bọn chúng chạy thoát.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 cuối cùng cũng lấy lại được tự do. Lý Thanh Lôi hét lớn một tiếng, tóm chặt lấy tên gia thiệt rắn chắc như xe tăng kia điên cuồng đập loạn xạ xuống đất. la thuần ở trong không trùng, thì tay trái phóng tia laser, tay phải có sấm chớp. Trong trước mắt đã đánh vang một tiếng, oành lớn thấu trời vào khoảng đất trống trước mặt trang viên. Tất cả những kẻ dị năng đều bị giết chết, gã pháu cũng bị đâm xuyên tâm. Đồ long vén áo tràng của gã già Dùng con dao trong tay chém xuống, chặt đất đầu của gã, trao trên khung cửa của tràng viền. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.